บ้าบอ n g สายตาผู้ gái đẹp tươi trong s i n h như hoa. n ậ m vẻ t a áo xanh xanh trên cung tím v à n đẹp hơn tiên n h a Bài về em bé rúc rịch khúc khích tiếng cười dù nhau vui ca. Từng đàn chim non xinh xinh cùng bay khắp trời cùng d i u d i n h ca. ชาบีจิงเก chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người t r ạ n lòng tôi khơi bao niềm nhớ người nơi xa xăm phương trời ấy người còn buồn còn thương còn nhớ nắng phai rồi em ơi Chiều xuân có một người ngơ ngác đi tìm một tình thương nơi phương trời cũ chiều nay hoa xuân bay n h i ê u quá chiều t a n dần phai trên ngàn lá tìm đâu bóng hình nhớ khúc hát người yêu dấu bên bờ thành viên lòng này còn quyên liên mãi đêm xuân dài mà đâu có hay chiều nay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 nay có một loài hoa vỡ bên trời đợi mùa xuân sang tô màu nhớ rừng chân trong hoa xuân hồng thắm đã lui ra ngoài đời, ngày xuân còn em đưa thôi, còn người nhớ tới những lời yêu mến nhau, xa xa có tiếng kinh cầu chiều trên dương thế quên sâu mê. năm trước khiến cho ta dần hơn và thương cây súng cô đơn hoa đào đã nở vết mòn chốn đi nam sông tây rừng g ọ i đàn chim t r ă n g n g h y như bông tin lành đưa xuống khắp h ù n g trên nước ta êm êm tiếng hát trăng cả tình s o à i chín ให้สุนท h ีเสียเมลนั่งอุ n loại trong mình cười ิ้ม n ่วงน้ำมันให้ส rơi thật em trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và em đợi anh đợi anh như đã hẹn nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phai c h ă n g mầm non mùa xuân đang hé nở, phai trắng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phai c h ă n g ngày xuân đầu tiên. ท่าก๊อตด khi anh trong em ung dung bên thêm nhà kia tiếng chim d n hót xa vời cánh hoa đ bỗng như cười b tin mùa xuân về m à em đợi anh đợi anh như đã hẹn nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trong em ung dung bên thêm nhà em trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và em đợi anh đợi anh như đã hẹn nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang vài c h ă n g mầm non mùa xuân đang hé mở vài c h ă n g nụ hoa mùa xuân đang hé nở vài c h ă n g ngày xuân đầu tiên ดังก ỡ cửa khi anh t r o n g em ung dung bên thêm nhà kia tiếng chim ron hót xa quên đi hết nói sầu tôi sai tới sang riêng tôi muốn hết buồn cứ đến casino tôi đây chẳng biết buồn vì tôi có biết bao nhiêu nàng tôi đ ắ m say tình luôn ngất ngây sống không lâu trên đời cứ vui sống không lâu trên đời cứ chơi cứ lo toàn vụ phiền lo nghĩ suy đời đâu đ a n g gì cho nên lâu s ầ u cứ vui quên vụ phiền cứ chơi cô lên cứ sống cho yên vui không t h ấ ai vỗ tay cho ngày trời hãy mỏi chết luôn mà sao lại phải công nhận nghe ba đứa mình mà mặc bộ đồ này đi ra đường nhảy hồi là bà con cô bác cho tiền cũng g h ế p luôn sao ạ? r ờ i nhảy giống ăn xin quá ông nội ơi. bảy bảy k h ô n g mà nhảy giống ăn xin ăn xin ăn xin không phải ăn xin bảy h o à i sao t ô thấy bà con cô bác vỗ tay quá trời vậy? n g ta cười là tại g ì á n h nói từ b ậ y b à người ta cười á ta... trời thấy, thấy chị cười không? cười c ụ n c h e miệng đứa n a c h e miệng còn l ò i cái ăn khển ra luôn á chào, đ ó đ ó là một cười vui vẻ c h ư vậy đâu, rồi công nhận nghe, trời chị em đỏ đây nè, cũng đẹp đ ữ a nè, dễ thương quá trời ơi, công nhận n g h gái Việt Nam em bình là đẹp dễ sợ luôn chị, có chồng chưa chị, c u n g ư ơ n g quá, s n g ư n g anh anh anh này cho tôi hỏi thăm nghe, <cười> có vợ con chưa vậy, trời, bay, bay đi, trời ơi ăn nói gì năm ngoái con thằng n ó hỏi tôi như vậy, năm nay mới đem dỗ đó nè. <cười> tôi đang chọc gái t ự nhiên hỏi có vợ chưa anh nói vô duyên t ô i chọn cái vô văn hổng về ăn cơm không được ba ngày sau chết tôi ghi làm sao các t á i t i ê n anh quá ai anh tôi h h Ờ, đứng chọc gái đi vợ đứng trong kia kìa rồi vừa mới vô tới cái chơi cái kịch vô hai cái lỗ mũi về nhà thở không được chết sao b ấ m c h ơ i đàn ông trai gì đâu mà có vợ con ra đường thấy đàn bạn gái cái tung tướp tướp à cái này ta gọi là dê đạo lộ đó biết không? Bậy đi dê ta sách v ở đàn g hoàng à sách dở sao? Sách v ở thánh hiền mình có câu là câu sao? c â gì bánh mì thì phải có p a t e làm trai phải có máu dê trong người. h ô n g vậy. Trời ơi anh. Trời ơi anh. vừa mới sắt chở sắt nghiền để lại đàng hoàng á a giao tục ngữ gì lãng nhát vậy trời à. không tự nhiên cái bánh mì phải có b a t tê không muốn ăn c á i gì t a n mắc mới gì phải ăn với b a t e ê rồi đúng rồi p a t e ngon tôi khoái ăn với hộp gạo lá cái bánh mì t t i nghi này bên khác quá ở cái giao tục ngữ đi dê mà cũng phải đặt cái giao tục ngữ rồi c h tôi thấy không phải tục ngữ đâu anh ơi ừ. tôi nghi tục t i ể u quá à. cha này, hai cha này không biết gì hết trơn trọi á biết tại sao tôi phải dê không ra đâu nói nghe c o i tại vì á tôi có trách nhiệm phải dê là bởi vì mấy bà rất là thích dê à, bởi không? vì phụ nữ đẹp người ta mới dê đúng không mấy chị à chị phải h ấ y không à, dê giống như là nước vậy đó còn mấy chị phụ nữ giống như cái bông hoa vậy dê mình tưới nước vô bông hoa bông hoa nó nở à, dễ sợ đ <cười> chị đi cười quá trời đó t r ờ i <cười> ơi chị này là là là bị anh cái mình dê dữ lắm cái cười c h ậ y vậy được kia đẹp. Quá, đẹp quá vậy được còn ngoại kìa trời ơi ngoại buồn dễ sợ luôn cái này là lâu lắm rồi ông ngoại không v ư a bà ngoại nè đ a tính đây nha tính đây c ụ i tôi vô nước rồi sao vậy tôi về vô t a ờ n ơ i anh chọc m ồ họ b à ngoại không q u ă n quốc lên tôi làm con anh liền ha có đâu chọc cho ngoại vui thôi cho mấy anh thấy thôi người phụ nữ mà được chọc ghẹo chút xíu là tươi liền ừ, đó hả? bây giờ ngoại tươi như cái bông hồng nghe thấy không trời hơi, quá hơn luôn <cười> trời ơi bây giờ rồi ờ. mấy anh không có rành gì dê đâu trời, ừ, sao biết không rành đây nè nếu nói về dê hả tôi kể cho ai anh nghe đâu kể nghe coi kể h dê có dê núi n è dê, dê đất này dê sữa n à dê <cười> con ta đang nói dê vụ nãy không tự nhiên dê đất dê sữa rồi vô trong đó. dê là nói dê là tôi nè, r à n h một cây luôn. Sao nếu nói dê có nhiều loại dê, ví dụ như nào? cà r i dê, lẩu dê, dê nước dĩ, dê sò lăn. trời, tôi đang nói dê gái tự nhiên đưa đồ nhậu vô à, hóng nhậu x ỉ m sao dê. giờ muốn biết gì dê không? Đâu? nè, l ắ n g tay nghe tôi kể gì dê cho nghe nè. Ờ, đâu kể nghe, nghe nghe nghe nghe n g mình khi dê thì phải ra dê. khi tôi dê là dê phải thật nghề. dê mà xấu x a n g là dê sớm xác. dê lỗ lăng là dê xa bát. còn mà dê theo kiểu vô duyên là ăn nói như điên. nên khi dê thì phải phong xương. dây xương xương d â khỏi m h ả i chặn đường d â phải to tường đường đi nước bước d â đến khi nàng không từ khước nàng theo bước yeah. về nhà h ó t h ò n cha giống bi đê quá, khi anh nói dê thì ta phải làm cho nó dê, dê, diễn tả cho nó giống chứ, dê cái như tôi nè, dê cái là dính, dê cái là dính, ờ, phải rồi anh dê là dính, dê là dính, à. tôi nghĩ hồi về nhà anh cũng còn dính mà còn dính lại chút da thôi. ở dê quá mà con vợ ở gen ở đây đứng đó dê về tối ngủ cái nó cầm lưỡi lam nó đi vòng vòng giường coi gì dư cắt bỏ còn dính lại miếng da ừ. đúng à vậy còn cái kia đâu kia rớt dưới đất <cười> đi kiếm m a i lợi trời cái vụ này đăng báo hai ba người rồi đó t r ô i t i dê t h ấ sợ luôn. sợ chưa hai cha n ộ i này nghe nãy giờ nói tôi không nghe làm như hai cha thấy gái đẹp không biết dê vậy ai, ai ai ai xin lỗi anh nga cái vụ mà gái đẹp đối với tôi không có nghĩa địa gì hết trơn. trời ơi, hàng chi, thằng t a này chả cưới vợ xấu q u á à? trời, cũng lẽ ai cũng lấy người đẹp như anh là mấy người xấu để đâu? Ừ. trời, c i t a n h r a cha nội này c h ứ t i ai cha này đi chung thật là đúng à? Dạ. trời ơi, không có hiểu gì h ế trơn, ý tôi không phải nói là vậy, tôi nói là tôi không có mê sắc đẹp, trời sắc không... đẹp bóng mê mấy gì trời. Ê, cha này có gì không vậy? ừ <cười> mê cái vụ khác. mấy Chị vụ nè. khác là vụ gì? tôi kể cho hai anh nghe nè. ờ t h kể nghe Tụi coi. Kể coi. Một cô gái bước ngang qua đường, n h a n sắc ôi phi thường. Nhưng dưới tôi coi thường chẳng v ấ n vươn. g n g ư ờ i n h a n sắc có h ăn không lương, ta mất đi kiên cường. Em chỉ quen qua đường. Dời, một bước ta lên trời không có khăn mau lời mà t h n m thơi được. được hay mất k h o á n g qua trong đời mây đó đen không rời khi tăng ta như trời ngồi mà chơi à, à, à, lắc chặt <cười> lắc c h lắc c h lắc c h t thua hả tôi thua v ớ i chung cây gần rồi cha ăn <cười> nhiêu đó đủ rồi ủa vậy là là, là, là là mê là con cây một vậy thôi đó hả? n h i u đó thôi. à nó nói vậy cũng h ô g m ê mới bày bạ cái gì? Bởi vậy, vậy hai anh á không nghe ta nói. người ta nói, người ta nói là vợ xấu là vợ của mình, vợ đẹp là vợ người ta. À. Mê vợ đẹp chi cho khổ? Chứ sao? t h ô n g r ờ i ơi sao vậy? Bởi vì á đầu tiên là phải chinh phục nè, à. chinh phục được rồi á, phải giữ nè. t a o cơ tại vì con gái đẹp mà giống như là báu vật n ậ a à đúng c đó. để hở là nó rình, để kín h thì nó rình. sáu vậy à, m ĩ có tiền, có dài ba cái s ứ p b r m ắ c kẹt, cho tôi đi đánh casino hoài, khoái à. <cười> <cười> trời ơi, vậy là con vợ nào làm vợ cha nội này là xấu số lắm. v g i ợ n à làm vợ tôi mới là sướng à, sướng sao, sướng sao, s sao, sướng. tôi đâu có làm phiền gì vợ con đâu, ừ, không. Sao? tối ngày tôi ở trong casino không à? Ừ. không. trời ơi, anh nghe ta nói hả? h ô n g sao, k h ô n sao. vô casino nhớ vợ hiền. tròn ơi. thua hết tiền về kiếm tiền đi nữa. cái này quá dữ luôn á. rồi vậy n ó i anh nghe qua cái bệnh b ì n h nấu trâu n à y casio n quá trời vậy đó. rồi qua nay thắng h a y thua ăn thua ăn thua. rồi qua xu quá thua 5 0 0 ngàn. của n ă ngàn à, nhưng mà không sao. nay hơn thua có bốn ngàn. À. đúng là cờ bạc b á c bằng á. hôm qua kêu cha dẫn mình đi ăn t h ở chú thể không dẫn để thua mấy ngàn bạc vậy đó. trời ơi dẫn đi ăn phở rồi uh, mẹ tiền sao tôi đặt ra mẹ mẹ v ừ a lắm đồ có tiền không biết xài à, đúng rồi tao có vợ n ê làm kiếm tiền n a cũng cực khổ lắm chứ bộ ờ có tiền thì mình mình phải biết xài ừ. xài cho đúng chỗ đúng hơn nữa là phải biết làm việc thiện đồng cái đó tôi đồng ý, đồng ý. có tiền n h làm t h i ệ n sao đâu nói ví nha. nha ví dụ nè như đi ngoài đường không à. gặp một em 18 19 t u ổ i rất là đẹp n g ô n Rồi mà nghèo không có tiền mua xe đi ở đâu sao mình lấy tiền mua tặng em cái xe em đi đó mốt em trả ơn cho mình nghe không Chà. mở miệng ra hồi c i nghe dì gái trong đó nữa gái không trời đó t ơ i đem tiền cho gái không làm việc thiện anh nói vậy là mấy anh ở đây t á h tự gái sao ở đây tao làm việc thiện dữ lắm à ờ, cha nội này đem tiền đi đánh bài, cha nội này đem tiền đi cho gái, mua biết xài. Nếu nói về biết xài, nói tươi. Anh à, anh nói tươi. Anh s i k h anh i không. Sai. Đẻ tiền mà thú vị. cái gì? x à i đẻ tiền. Nghe kể nè. Yo yo yo, a l e a l e a l e Ngày mai ài, t ừ n g ham đánh bài tương lai nghèo khó vì mê đánh bài bất t r ă n g này mai còn ham mấy nàng và can sao sao vì mê mấy nàng một khi lao đào cứ sống bặt trước như tôi cứ uống cứ hát cho vui đ ừ n g s a u đ ừ n g buồn g ai đ e p cứ s a y chẳng nhớ đến những chùa cay ong, cứ sống cứ uống lai gai đường đời c o n d i a i thì t á t ยู y ตาโค้กไซท cay t าน m ุ้งได้โยโยโย่อเล่อเล่อเล่โยโยโย่ a เล่อเล่อเล่โยโยโย่พรุ่ง h ี้เราดื่ม Yo กไ y โยโ n โย่มันด n g มทักไ y ไปถ Yo วันพรุ่งนี้โยโ c โ n ่พร n ่ง Yo ้เราดื่มกันเลยโยโยโ dò q u á quá, quá đã luôn, uống r u đâu nhảy giống như con thằng lằng nha. à phải con gặp nhậu, nhậu cái này mệt quá ông nội à, à. thấy không, nhậu nhẹt h ấ y không, không bổ về ngang cũng bổ về dọc đấy à. à phải rồi, ừ. tôi thấy mấy t h ằ n g cha mà k i ề n nhậu n h anh vậy á. bụ cái đầu vô gốc cây hoài à tôi không biết uống không ơi tôi không biết uống r ờ i mà đủ uống đủ làm sao rẻ tiền được tôi nói anh nghe làm sao rẻ tiền n nói tôi nghe không, không rẻ bây giờ tôi nói ví dụ như ba đứa mình đi à. mỗi đứa cho uống một chai rượu c o i quát không ba chai đủ nó có nhiêu tiền là không rẻ còn gì nữa trời ơi m ừ n g b y thì v ặ n g đi kêu thêm chai nữa chỉ cho quát nói miệng cái bài bạc này mà ta đang ăn nhậu t r o nào không n ộ i mà anh nói rẻ tiền tôi không có tin đâu l à m tin anh uống ở đâu không biết n g h ô m q u a nè tôi đi uống có t í ế n g không hò à tốn 0 g à n mấy á anh uống gì dữ à uống bia ôm Bi Ui, <cười> mở miệng cho cái gái à. ta uống này ta uống thuần túy phải không thuần túy là ta uống chất lượng mà, mà tôi hỏi anh rượu có cái gì hay không anh mê không hay không hay sao nhiều người ghì i à không k h ô những g n g h i ề n mà còn nhiều người đặt thơ tặng nữa đó sao người dạ. không nhậu với người d ậ u nó khác nhau nhậu sao mà sao có sao thơ tặng t h ô i thơ người nhậu và người không nhậu Thấy sao? Sao? sao sao không nhậu thấy vợ quá già Ờ. nhậu vô thấy vợ như là hằng nghe trời <cười> Đấy không lòi không i không bây giờ anh này vỗ tay lớn nhất vậy là a nuối h được anh u ố g được chấm từ <cười> rồi không nhậu mặc kệ vợ la nhậu vô vợ thấy từ xa đứng cười, <cười> vô, không phải đang x ỉ n rồi đứng từ xa thôi dám lại gần không đang chai rượu rồi chơi chơi vô mỏ cái là phù mỏ <cười> <cười> cho nên là không nhậu uổng lắm ai ơi đời không ăn nhậu cuộc đời dứt đi <cười> dứt ứ đi là dứt đi bảy tần b à c ó c b b không à ừ dái tới bảy tần bạ bả, nhưng mà cô tôi nói anh nghe nè hồi nãy giờ ba anh em mình đứng đây nói chuyện này á ừ. tôi thấy là ba anh em mình mỗi thành có mỗi thằng có tật x ấ u lắm à, đúng, à đúng, mà. đúng mà mình bỏ đi bỏ sao bỏ như nào hay hay cái đó ừ, đúng. Đúng. bỏ gì giờ gì tôi nghe nghe nè một bài một rượu một đàn bà đồng b à cho mình đó ba cái thứ đó nó quấy ta, đ ú n g bỏ được thứ nào hay thứ đó, bỏ, bỏ, bỏ có chăng là bỏ rượu với bỏ bài. c a n đ à bà đâu, bỏ gì n ổ i cũng vậy à cũng vậy vậy là vậy b là mất công đứng nghe nữa chờ bỏ t i h ô i trời đất o i t r i n y đè bỏ như tôi mới bỏ đây nè. anh bỏ gì? Hai anh nghe người ta nói không? Ừ. Cờ b á c là bác thằng bần, biết đúng, đúng nó nó đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ bỏ thằng bần, tôi chơi với bác nó. <cười> trời, <cười> <rồi>. <cười> trời ơi, vậy h ô g bỏ bỏ gì c h ờ i h trời ơi bây giờ bỏ một lần bỏ không được phải không ừ. bỏ không được n ó trong một lần bỏ bắt chước giống tôi sao? bỏ từ từ bỏ phân nửa ví dụ ngày xưa một chai rượu tôi uống bốn người Đúng. bây giờ bỏ hai thằng hai thằng chơi một chai Trời ơi vậy t ô i có bỏ a n bỏ anh vô hòm bỏ vậy cũng đ ư c chơi t r ậ chơi đâu cái đôi thiệt tình với mấy cái bạch này ông nào cũng dính nó t r ơ n á à. nhưng mà bỏ một lần người khó lắm đâu phải để cho mấy ông bỏ từ từ à. để cho vợ con nó bớt n h ằ n cho gia đình nó em vui hạnh phúc là phải không để, để, để, để, để, để, để. bỏ bớt đi ờ, bỏ bớt để, để. đi vui ì n h c h đam mê mà gây ra biết bao สเสืไม้เมื่อซึ từ hôm nay ชวไป่งเชื่อ n g tan m â bay thấy g i c xa liền đời mình hết lo phiền ยึก hết mây t r i từ nay hỡi say bay bay bay bay b b c h mời b ạ bài g a y ญรูดเช่าซ a y จืดไง t ื่นให n g đ ờ i thay ช่างเท่ากับเนิน người mới vui ให้ชีวิตสดใสช t างเท่ n กับเ nên người mới vui đời sáng tươi วันต่อวันให ngày hôm nay